Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Chín thấy một người con gái đang bị trói chặt trên thập tử. Chín chạy vội đến lấy tay so mặt của nàng rồi nói Hương, em có sao không vậy Hương? Chín đưa ngón tay kề vào mũi của Hương thì phát hiện nhịp thở vẫn còn. Cậu vui mừng ôm chậm lên nàng nhưng sau đó liền ngóc người quay lại gần giọng nói với Lâm Tiền phản bội sư môn nhà người cuối cùng cũng phải lãnh hậu quả này. Hôm nay ta phải giúp thầy ba lấy lại sự công bằng. Lâm mặc dù trong người đang bị thọ thương, nhưng chỉ mới là nội thương, ở bên ngoài vẫn còn lành lạnh. Hắn ngồi dưới đất hai chân xếp bằng vận khí cố định lại linh lực, bỏ ngoài ta những lời mắng giết của chính. Mặc dù vậy, chính cũng không dám liều mạng sấn tới. Nếu nói về đạo pháp thì cậu có thể thông tuệ hơn Lâm, còn về thực thể thì ngay lúc này, nói cậu có thể thắng được Lâm là chuyện không dám khẳng định. Sau khi đất đỉnh xong linh khí hắn đứng dậy nhìn thẳng vào mắt của Chín giọng đầy oán ức. Ta phản bội sư môn trước hay toàn bộ thầy cho các người ta phản bội lại tao. Ta biết bọn bầy khinh tao là một kẻ nghèo hẹn thấp kém tân chay vụng về. Không ít lần cả lúc các người đã cười sau lưng của tao. Lấy cớ là tránh tông để sư phụ có thể truyền lại cho mày những đạo pháp bí thuật. Như vậy công bằng nằm ở đâu? Chín bất ngờ hỏi lại. Mày nói cái gì? Bí thuật gì chứ? lâm liền quát đừng ngụy biển. Ta đã thấy tối đêm đó mày một mình vào trong phòng của thầy, thầy còn tận tay trao cho mày quyền bí tịch. Nếu không phải là chuyện xấu thì cần gì phải lén lút như vậy? Chín nói. Vậy tại sao từ đó đến nay mày không hỏi tao? Lâm gằn giọng. Tao thừa biết mày sẽ dùng lý lẽ để bao biện cho chuyện này, cho nên tao đã tự lên kế hoạch để khiến cả lũ các người phải trả giá. Chín rút trong túi pháp khí ra một quyển sách rồi đưa lên mặt của Lâm. Đây chính là thứ mà thầy ba đã trao cho tao đêm đó. Đây là cuốn di huấn của tổ sư phụng tổ. Trong đó có 24 điều răn và 10 điều cấm mà tránh tông có thể dùng để phế chuất ngoại tông. Nó chỉ được truyền lại cho đệ tử tránh tông khi sư phụ sắp chết. Tao chưa bao giờ nghĩ mình phải sử dụng đến những lời răn dạy ấy mà phế chuất mày. Cho dù mày có lỗi gì với tao đi chăng nữa, bản thân mày đã quá hồ đồ rồi lắm. Lâm trợn tròn mắt ngây người ra, nhưng sau đó hắn lại nói với một giọng giận dữ. Nếu chuyện đó có thể là do tao hiểu lầm, có chuyện mày với Hương thì sao? Mày thừa biết tao yêu Hương, nhưng tại sao mày lại nhận lời hứa hôn của thầy ba chứ? Chín liền quát, mày lại sai lầm nữa rồi Lâm. Thầy ba biết bản thân của thầy đang mắc bệnh nan y không còn sống được bao lâu. Thầy mới gửi gắm mương cho tao với mày để dạy dỗ chăm sóc, không có chuyện hứa hôn nào ở đây. Lâm bỗng chết lặng cả người, đôi mắt giận dữ bỗng đỏ lên và ngấn lệ. Hắn quỳ gục xuống hai gối ở dưới đất rồi miệng kêu lên. Thầy ơi con xin lỗi Rồi dập đầu thật mạnh xuống nền nhà nước mắt tuôn ra Rồi đã quen biết lâm từ lâu Nhưng chưa bao giờ chín thấy lâm rơi một giọt nước mắt Lần gần nhất có thể là năm đến 6 Khi mà bà của cậu qua đời Ở phía góc nhà Hương cũng dần tỉnh lại Nghe thấy tiếng của Hương chín vội đến cởi trói đỡ nàng ngồi xuống Dùng tay bấm huyệt để khí huyết được lưu thông Một lát sau Hương hoàn hồn rồi hét lớn Anh Chín ơi Thúy Thúy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 Thúy nào, ta làm gì gặp ai? Lâm hét lên giọng sợ hãi. Không xong rồi. Không lẽ ta đã truyền sai mệnh lệnh cho Thúy? Đáng lẽ nó phải tìm và giết mày. Nhưng tại sao mày không gặp được cô ấy? như vậy âm hồn đã bị thu lấy là của ai? Chín đang hỏi lại với một thái độ ngơ ngác. Mày đang nói gì? Thúy tại sao đi tìm và giết tao? Lâm đứng bật dậy nói với Chín giọng hoảng sợ. Có lẽ Thúy bây giờ nó đang ở nhà của mày chứ không phải đi tìm mày nhanh lên. Nhà mày đang có chuyện nói đoạn lâm lao vút ra khỏi nhà chín cũng vất vả dìu hương hướng thẳng đường về nhà khi lâm vừa về đến nơi một khung cảnh kinh hoàng hiện ra trước mắt hai xác người một nam một nữ đang nằm giữa nhà trên cổ có một vết cắn sâu và khuôn mặt cũng bị gặm nhấm mất một nửa trần đại nương đang nằm bên cạnh hai cái xác thân thể bất động trên trán chảy ra một dòng máu tươi lâm biết rằng thúy đã ăn thịt hai anh chị của chín còn mẹ của chín có vẻ vẫn còn đang sống Chỉ là sợ hãi và chấn động cho nên ngất đi. Lâm hết to vào mặt của Thúy. Tại sao cô lại đến đây? Ai cho phép cô làm hại đến những người này?